Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Yêu ma, tình linh hay là quỷ quái Cô cho rằng những thứ này Chắc hẳn là vì Có người muốn tăng thêm sắc màu cho cuộc sống Hoặc là tín ngưỡng tôn giáo Mà từng tượng ra Thế nhưng vào giờ phút này Sự chắc chắn suốt 28 năm đó Dường như đang đứng trên bờ vực lung lay sắp đồ Đồng hoàn dùng cái cây này làm tâm Đi vòng xung quanh nó hai phòng Cuối cùng trở về vị trí cũ Nhìn lên chỗ thân cây và cành cây giao nhau Sau đó lại bước đến hai bước, dậm lên lớp đất sốt, vỗ vỗ lên thân cây màu nâu sổ xỉ, thô ráp. Thật là xin lỗi, nhưng cô vỗ trúng lấy tôi rồi, thật là nhột quá. Lại còn cười khánh khách hai tiếng nữa. Đồng han vội vàng ruột tay lại, rồi sau đó lùi về chỗ cũ. Tiếp tục dò xét thân cây nhãn do chính tay chủ tịch đầu tiên của trường trồng. Cây nhãn đã được 23 năm tuổi, cùng tuổi với ngôi trường này. Đúng là cô thật sự không quá sợ hãi. Cũng không bị giọng nói của anh ta dọa đến mặt mũi tái mét rồi hét lên, bảo là trong trường học có ma. Anh là ma ư? Cô chưa từng nghe nói trong trường học có ma. Theo như cô biết, cho dù là tiểu học, trung học cấp 2, trung học cấp 3, hay thậm chí lại đại học, thì hầu như trường học nào cũng đều có những tin đồn ma quỷ. Chỉ duy có trường trung học Hoa Vân là khác hẳn, vô cùng thanh thiết và khạch sẽ. Không phải. Vậy thì là yêu quái sao? Không phải, là cây thần ư, là cái này có đúng không chứ? Cô cảm thấy như thế nào? Không nghe khẳng định mà chỉ hỏi ngược lại, còn cười khẽ khẽ giống như là đang tán tưởng trí tuệ của cô vô cùng hơn người, lại có thể đoán ra được thân phận của mình. Cái này đây thật sự là cây thần sao? Trên này này thật sự là có một cây thần ư. Ôi trời ạ, không có khi nào cảnh tượng và giọng nói trước mắt là ảo giác là do gần đây cô có mệt mỏi nên mới sinh ra hay không? Chắc là như vậy rồi. Để rồi đồng hoa à, vậy thì mau tha lòng, tha lòng, hít thở thật sâu nào. Cô giáo đồng à, đừng hít thở nhanh như vậy, cẩn thận bị sạc khí đó. Đối phương tốt bụng mà nhắc nhở. Còn đồng hoa nghe xong thì bị sặc, họ đến đào mặt, một lát sau mới thở lại bình thường. Anh biết tôi là ai ư? Tại sao lại không biết chứ? Tôi biết cô họ đồng tên Hoan, bà năm trước đến đến Hoa Hân nhậm chức giảng dạy, Là cô giáo xinh đẹp tiếng tâm lồng lấy trong trường học. Thậm chí đài truyền hình còn đến mời cô làm cách ở trong chương trình Những cô giáo xinh đẹp. Thế nhưng lại bị cô từ chối. Tôi dạy lớp nào chứ? Cô lại thử hỏi tiếp. Là muốn đăng thử tôi sao? Đối phương cười to vài tiếng. Cô là giáo viên mỹ thuật. Dạy bên khoa thiết kế quảng cáo của năm 3. Khoa cản trị kinh doanh và khoa kế toán của năm 2 có đúng hay không? Trả lời theo kiểu mua một tặng một. Đúng là anh ta nói không sai. Cô thật sự là dạy những khoa đó. Trải qua vài câu đối thầy. Đồng Hoan hoàn toàn xác định giọng nói đó, thật sự là phát ra từ thân cây nhãn. Cô có thể nói tới giọng nói phát ra tuyệt đối là không sai. Chắc cũng không phải là người nào đó nhảm chán, nên núp vào trong một gốc cây để lừa cô chứ. Trong trường hợp chắc chắn chẳng có ai vừa nhảm chán lại vừa ngây thơ như vậy đâu nhỉ. Đồng Hoan vừa mở miệng định hỏi gì đó, thì đối phương lại đi trước một bước mà cất lời. Cô giáo đồng à, chúng ta hãy hàn huyên một chút đi. Vậy rồi vì sao cô lại đá tôi chứ? Xuyên chút nữa lại quên mất, sợ dĩ cái thân này mờ miệng là bởi vì vừa rồi đã bị cô đá một cái. Cô đá tôi lâu như vậy, chẳng lẽ không định giải thích gì hay sao? Cô lại mang giày cao gót, phải biết rằng giày cao gót chính là vũ khí sắc bét nhất của phụ nữ đó. Đời rồi, ngoại trừ cảm giác đau đớn thì hành vi đá vào cây cây cối của cô là không đúng. Cây cối là vô tội mà, ban ngày có cảnh lá xôn xê giúp cho con người che nắng. Đến đêm lại hấp thụ khi carbonic, giúp cho nhân dân có bầu không khí trong lành. Phải trả giá miệt mạc như vậy. Thế mà cô lại... thao thao bất tuyệt trong phút chốc. Đồng hoan giống như bị á khẩu không thể nào trả lời được. Cái cây thật này cũng chỉ có 23 tuổi. Họ nữa còn là nam. Mà sao lại là nhải nhiều như vậy cơ chứ? Nhưng cô cũng biết tự mình đối lý đành phải ngoan ngoãn nói lời xin lỗi. Đồng thời cúi gặp người xuống 45 độ. Thật là xin lỗi. Tôi không nên đã anh để trút giận như vậy. Còn sao tôi sẽ tha thứ cho cô. Nhưng điều kiện của cô là phải nói cho tôi biết... Nguyên nhân là vì sao? Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi... Không có gì là quan trọng cả... Cây thần này... Người này thật là nhiều chuyện kỳ quái mà... Cho dù là không quan trọng... Thế nhưng tôi vẫn muốn biết... Tôi không thể không biết nguyên nhân vì sao tôi lại bị đá được... Đồng hoan ngẩng đầu... Lên tiếng cắt đứt nguy cơ sắp bị tra tấn lỗ tai... ngẫm lại thì có người... Cây thần lắng nghe tâm sự của mình... Cũng không tội đâu... hơn nữa cô không phải tất cả mọi người... Đều nghe được giọng nói của anh ta Nếu không thì tại sao nhiều năm như vậy Cô chưa từng nghe qua tin đồn về cây thần chứ Nhưng Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net